Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 29. Hơn 9 giờ, đang là giờ vàng của cuộc sống về đêm. Trên con phố náo nhiệt, Nam Thanh nữ Tú ra ra vào vào các cửa hàng, khách sạn, quán rượu, quán karaoke. Mộc Mộc phù phục người trên thành cửa sổ xe, nhìn theo một quán karaoke bên đường, thật sự đã lâu rồi cô chưa từng đi hát, cũng không biết tình trạng của cô bây giờ liệu còn có thể hát được không. Muốn tới quán karaoke chơi một chút không? Chát sư Việt dường như hỏi một cách ngẫu hứng. Có thời gian anh sẽ đưa em tới quán karaoke chơi nhé. Nhắc tới mấy chữ quán karaoke, ánh mắt cô bỗng nhiên sáng bừng lên, hỏi một cách đầy mong đợi. Bao giờ? Anh không trả lời, quay đầu xe lại luôn, đỗ trước cửa quán karaoke mà họ vừa đi qua. Quán này được liệt vào hàng náo nhiệt trong thành phố S, nhưng cực kỳ nổi tiếng. Nhân viên phục vụ, Giới thiệu phòng VIP với họ Bộ sofa bằng da thật vô cùng to rộng Đủ để hai người có thể ngủ được Phòng này có được không ạ? Nhân viên phục vụ vừa hỏi vừa vô tình Liếc mắt nhìn Mộc Mộc Khiến Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới Lần đầu tiên khi chắc siêu Việt đưa cô tới Long Cung Nữ nhân viên phục vụ cũng dùng ánh mắt này Để nhìn cô Hồi đó cô không hiểu Sau này lăn lộn trong quán rượu mới biết Đó là ánh mắt mà người phục vụ nhìn các cô gái gọi Theo kinh nghiệm của họ Đàn ông phần lớn đều đưa bạn gái Của mối quan hệ ổn định về nhà Còn người phụ nữ được đưa tới những nơi như thế này Tám chín phần đều là để cánh đàn ông Tìm kiếm một kiểu cảm giác mạnh nào đó Lại còn không phải xuất thân Chính minh thư nhân dân Chắc siêu Việt đang chăm chú nhìn Bộ sofa bằng da thật như có điều gì suy nghĩ Cửa của phòng bên cạnh Được mở ra Một người đàn ông trung tuổi loạn troạn từ bên trong bước ra Nhìn thấy chắc siêu Việt Không thể không sững người lại Ồ oh, tổng giám đốc Trác. Cả người ông ta nghiêng về phía trước Cánh tay cứng đờ chìa ra Trường hợp quá trường hợp quá Trường phòng diêu chào ông Chắc sư Việt coi trọng việc đó một cách hiếm gặp Bắt tay ông ta Đồng thời còn tiện tay đỡ lấy một vòng eo căng tròn của ông ta Để tránh cho ông ta khỏi bị ngã Lại đây lại đây Trường phòng diêu không hề thu tay lại Cứ thế kéo anh vào trong phòng thuê riêng của ông ta Lè nhẹ nói Tôi giới thiệu với cậu mấy người bạn Bạn nãy tôi còn nhắc tới cậu với họ Muốn gọi cậu tới đây chơi Chu tịch, nói nhà cậu sẽ ra chút chuyện Chắc sẽ không tới được Cha siêu Việt hơi do dự một chút Chỉ về phía Mộc Mộc ờ, Trường phòng Diêu thật không phải Tôi vẫn còn có bạn Trường phòng Diêu lơ mơ nhìn Mộc Mộc Là mỹ nữ, tốt quá Cùng vào đây chơi, bên trong toàn là các mỹ nữ Nhận thấy vẻ khó xử của anh Mộc Mộc biết đàn ông có một vài trường hợp bất đắc dĩ Khẽ khẽ gật đầu Em không sao, nếu không tiện em có thể về trước Tiện, tiện mà Trưởng phòng riêu buông chắc siêu Việt ra Kéo tuột mộc mộc vào trong Chắc siêu Việt không thể không vào theo Bên trong phòng Cả nam và nữ đều có khoảng mấy mấy người Nam giới phần lớn đều 3-40 tuổi Mang dáng dấp của những người Có sự nghiệp thành công Nữ giới ai nấy đều tô son chát vấn rất đậm Nhất loạt đều xinh đẹp theo kiểu Phụ nữ của công việc Ngồi bên cạnh đám đàn ông khoe vẻ phong tình. khi ánh mắt của Mộc Mộc dừng lại trên người một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu một mình trong góc, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác hơi chua xót, bởi vì cô ta chính là cô gái xinh đẹp đã đi cùng Trác Siêu Việt trong buổi tối hôm nọ. Cô gái xinh đẹp vốn đang rất hào hứng uống rượu một mình, vừa thấy Trác Siêu Việt bước vào, ánh mắt trong chốc lát đã nhuốm vẻ phong tình, nhanh chóng đứng dậy. Đúng là trẻ phòng diêu đủ thể diện, thật sự đã mời được anh tới. Trác Siêu Việt lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, Không giải thích bất cứ điều gì Bàn tay cố ý kéo Mộc Mộc về bên cạnh mình Trường Phòng Diêu giới thiệu từng người trong số họ quả nhiên đều là những người đàn ông thành công trong sự nghiệp Mộc Mộc không nhớ nổi những danh sưng vang sớm dậy của những người đàn ông đó Chỉ nhớ được tên của cô gái xinh đẹp kia, Chu Tịch Đám đàn ông làm quen với nhau, nâng cốc cùng uống rượu Đám phụ nữ cũng không nhàn rỗi, bận rộn tiền hô hậu ủng, rót rượu, tiếp rượu Cô vốn cũng muốn tiếp rượu cho chắc siêu Việt, nhưng anh dường như không thích, đẩy cô ra chỗ hát. Bốn năm rồi khi chưa hát lại, khi âm nhạc vang lên, tay mộc mộc cầm mic khẽ run, thử nhiều lần, thành âm mới khẽ khàng phát ra. Cô nghe thấy chính giọng mình trong loa, ở tấm gương đối diện nhìn thấy chính mình cầm mic. Cô cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Sau khi bài hát đầu tiên, cô lần dần tìm được cảm giác giọng hát càng có hồn. Giai điệu của bài gặp gỡ trầm ấm vang lên Cô nhắm mắt lại, cất lời ca bằng cả trái tim mình Nghe thấy tiếng đảng đông bước đi Một năm một tháng nào tỉnh lại Em nhớ, em chờ, em mong Tương lai cũng không bởi vậy mà thay đổi Người đang chờ em ở một tương lai rất xa Em nhìn con đường Gặp anh là điều tuyệt vời nhất ngoài ý muốn Người ngồi trên sofa vỗ tay cô giống như tìm được về tô mộc mộc đã biến mất từ 4 năm trước người đã từng ở sân khấu trường bằng dây bằng dây khúc gặp gỡ giành được bao nhiêu tiếng vỗ tay của mọi người khi đó cô nở nụ cười mơ mộng nhất ao ước chờ mong tương lai sẽ có một người cô gặp là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất kết thúc cô mở to mắt nhìn chắc siêu việt hắn nhìn cô trong mắt là ánh sáng mê ly say lòng người một mùi hương quyến rũ bay đến Chủ Tịch đem chén rượu ngồi xuống bên cạnh cô. Uống được không? Thu vẩy ánh mắt, Mộc Mộc cúi đầu cầm chén rượu của mình. Một chút. Cạn ly. Vừa uống vừa nói chuyện, bình rượu cuối cùng đã nhìn thấy đáy. Chủ tịch vòng vèo không biết bao nhiêu chuyện cũng chịu đi thẳng vào vấn đề. Hai người qua lại đã lâu chưa. Mộc Mộc suy nghĩ cho cô ta một đáp án lấp lờ. Uhm, cũng rất khó nói. nếu tính từ lần đầu tiên thì cũng nhiều năm rồi. thật sao? trầm giọng nói của chủ tịch rõ ràng hàm chứa hoài nghi. cho đến bây giờ tôi chưa thấy anh ấy nhắc đến cô. anh ấy qua lại cùng với người phụ nữ nào cũng đều nói với cô sao? chủ tịch dường như không nghe được sự khiêu khích trong câu nói của mộc mộc. quyến rũ dựa vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn chắc siêu việt bị mọi người chúc rượu. anh ấy đương nhiên không nói. nhưng mà đại đa số tôi đều biết. Mộc Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, cô không thích tử đại đa số này, bởi vì chứng tỏ bên cạnh trác siêu việt từng có rất nhiều phụ nữ, cô chẳng qua chỉ là một trong số họ. Cho dù cô có, có nét đặc biệt, nhưng như vậy thì có ích gì, sớm muộn cũng trở thành quá khứ trong quãng đường của anh mà thôi. Tôi đã nghe người nhắc đến cô, Mộc Mộc nói, thật sao? Chủ tịch châm thuốc, Một điếu mảnh khảnh kẹp giữa ngón tay Làn khói vị bạc hà Cứ thế từ từ lan rộng Anh ấy nói gì Anh ấy nói cô đã từng vì anh ấy làm rất nhiều việc Cô ta đổi sang Tay trái Chỉ ra một vết sẹo rất dài trên cổ tay Vết sẹo này giống như vết sẹo cắt cổ tay Tự sát để lại Nếu không phải là cô ấy cố tình chỉ ra Vết sẹo đó đã nhạt Dường như không còn nhìn thấy Anh ấy nhất định không nói cho cô biết Tôi đã từng vì anh ấy mà làm những chuyện gì. Mộc mộc nhìn cổ tay cô ta không nói gì. Anh thực sự chưa nói với cô, cô vì anh mà cắt cổ tay. Một người phụ nữ vì một người đàn ông mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Vậy thì người phụ nữ đó dù làm điều gì cũng đáng được tha thứ. Cho dù đó là phản bội. Khi tôi vừa biết anh ấy, cũng giống như cô bây giờ. Chủ tịch nhìn quần bò, áo sơ mi đơn giản trên người mộc mộc. Còn có mái tóc dài buộc cao, than nhẹ. Không đến bốn năm, anh ấy đã làm cho tôi hoàn toàn thay ra đổi thịt. Mộc mộc cười, chỉ vào chiếc váy dài cầu kỳ trên người cô ta. Rất thích hợp với cô mà. Có những cô gái rất kỳ lạ, khi mặc quần bò áo phông giản dị, luôn luôn mơ ước có một ngày được mặc những chiếc váy xa hoa trong tủ kính. Cho đến một ngày thực sự được mặc rồi, mới giật mình tỉnh ra. Cuộc sống xa xỉ luôn phải trả giá bằng một cái giá rất đắt Hoặc là tình yêu Hoặc là nhân cách Thậm chí là tâm hồn Không có thứ gì không đáng giá Quan trọng là ta biết được mình muốn điều gì Chủ tịch vỗ vỗ bàn tay cầm mic của cô Dùng giọng nói tang thương cất lời Có một ngày Chờ khi anh ấy chán cô Cô sẽ biết thế nào là sự lạnh lùng vô tình của đàn ông Lúc ấy cô mới hiểu Cái gì mới là thích hợp với cô Cảm ơn Tôi đã sớm biết điều gì là thích hợp với mình Bởi vì cô đã chứng kiến được sự lạnh lùng vô tình của anh Cho nên cô biết Người đàn ông xa xỉ này Vốn không thích hợp với mình Đàn dương cầm, âm nhạc Một cuộc sống bình thản Mới là thứ thuộc về cô Đang nói chuyện gì Giọng nói chắc siêu Việt chuyển đến Mộc mộc ngẩng đầu cười Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rượu Trên người phà ra mùi còn nùng nặng. Còn có thể nói chuyện gì? Đương nhiên là nói về anh. Tôi, tôi có gì để nói? Anh ngồi xuống bên cạnh, thân thiết ôm lấy bả vai cô, dùng giọng nói chủ tịch có thể nghe rõ được. Không phải là nói chuyện tối hôm đó tôi cho em sung sướng thế nào đấy chứ? Máu toàn thần mộc mộc bắt đầu dồn lên mặt, đỏ ửng, Mà chủ tịch ngồi đối diện với bọn họ, máu lạnh như dồn tất cả xuống dưới, mặt tái nhợt. mọi người chơi đi tôi không quấy rầy nữa chủ tịch đứng nhanh dậy đi đến phía bên trưởng phòng siêu cùng bọn họ tán gẫu sôi nổi mộc mộc thu về khuôn mặt tươi cười Đầy chắc siêu việt đầy mùi rượu ra xa anh cho rằng như vậy là hay sao hay chứ anh lại ôm cô một bàn tay vút ve hai má còn đỏ ửng của cô tay kia dịch xuống hông khẽ vuốt nhưng mà thật đáng tiếc là không được nghe tiếng rên gì của em lúc đó khi nào có cơ hội để tôi nghe một chút Anh say rồi Trừ câu đó cô không tìm thấy ngôn từ nào có thể đáp lại Tôi không say Vậy anh có biết em là ai không? Tôi biết Bây giờ em là chị dâu tôi Là người phụ nữ của anh trai tôi Anh hít vào một hơi Buông cô ra ngồi thẳng dậy Mộc mộc thừa dài Hơi hối hận vì đã hỏi chuyện này Thực ra cô hy vọng anh biết một điều Cô không phải là chủ tịch Cũng không phải là một trong những người phụ nữ của anh Cô là tô mộc mộc, một người yêu anh, yêu đến mức thỏa mãn tất cả mọi điều anh muốn, yêu đến quên cả lập trường, quên cả tự trọng, quên cả nguyên tắc của một người phụ nữ. Cô đã rất cố gắng để khống chế bản thân mình, ép mình không nhớ lại những đường cong nam tính của anh bên trong lớp áo sơ mi. Không thèm nghĩ anh đã từng đem đến cho cô bao nhiêu sung sướng. Nhưng bây giờ anh ôm cô, nói ra những lời khiêu khích như vậy, cô không dám cam đoan dây tiếp theo. Cô có lôi anh đến phòng VIP ngay bên cạnh Dên gì cho anh nghe hay không Tất nhiên, anh không biết Xấu hổ một lúc Mộc Mộc quyết định tìm một đề tài Để làm dịu đi không khí Anh muốn hát không Em chọn bài cho anh Tôi không thích hát, tôi thích nghe Anh nói Em hát cho tôi nghe đi Cô cầm lấy mic Em hát bài truyền kỳ được không Tiếng nhạc hư vô mờ mịt vang lên, hồ hấp của anh rất nhẹ, yên lặng lắng nghe. Giọng nói khẽ run, xứng với những ca tử đẹp đẽ nhất. Giấc mơ ngẫu nhiên một ngày có thể lặp lại. Từ nay về sau, em bắt đầu mong nhớ trong cô đơn. Nhớ anh khi anh ở nơi chân trời. Nhớ anh cả khi anh ở ngay trước mặt. Nhớ anh trong tâm trí. Nhớ anh trong trái tim. Những câu chữ hiện lên trên màn hình... Mộc Mộc đã hiểu những điều hắn không nói nên lời Khi ra không chỉ một mình cô thích truyền kỳ 4 năm rồi Chờ đợi nhớ mong Cũng đâu phải một mình cô Nhìn người đàn ông bên cạnh Cúi đầu uống rượu Giọng hát của cô càng ngày càng nặng nề Cuối cùng không hát nổi nữa Cổ họng nghẹn lại Không cách nào phát ra thanh âm Suốt cuộc cô đã làm gì Trước khi ngồi tù Cô trêu chọc anh Lợi dụng anh Để cho anh chờ đợi 4 năm Sau khi ra tù Cô nhận sai người, bây giờ lại trở thành chị dâu của anh Khi anh thấy cô bị chính anh trai mình đặt trên sofa, tâm trạng thế nào? Có phải giống như điếu thuốc bị anh quằn xéo trên tay? Cô rút cuộc hát không nổi, đặt mic xuống Em đi nhà vệ sinh Chạy thẳng đến toilet, cô ngồi trước bồn cầu ôm cả cuộn giấy vệ sinh Nước mắt không ngừng rơi xuống Cô không thể nhìn hắn, chỉ cần nhìn một lần, cô sẽ không khống chế được bản thân mình mà bổ nhào vào lòng anh Xin anh cho mình một cơ hội Cơ hội gì cũng được, làm người tình bí mật của anh, cả đời không để chắc siêu nhiên biết Hoặc là giống như bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh anh, cùng với anh, đến khi anh chán, rồi đá đi Cái gì cũng được, chỉ cần đừng như bây giờ, muốn có không được, muốn quên chẳng xong trả tấn lẫn nhau ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ nói chuyện phiếm. Vừa rồi tôi gặp trác sĩ thiếu gia và chủ tịch ngoài hành lang. Thật không? Một cô gái khác nói. Hai người bọn họ dây dưa bao nhiêu năm, bây giờ còn chưa xong sao? Cô gái chủ tịch kia bình thường rất thông minh, chuyện này lại nghĩ không ra. Sao thế nhà họ chắc thế nào? Có thể để cho một cô gái như cô ta tiến vào sao? Tôi nghe chồng tôi nói, gia quy nhà họ chắc vô cùng nghiêm khắc. Đừng nói tiến vào nhà họ. Mà là khi qua lại cũng điều tra tổ tiên ba đời Còn nghiêm khắc hơn là thẩm tra chính trị đấy Kinh khủng vậy Khó trách bên ngoài chắc nhị thiếu gia nhiều phụ nữ Không phải bạn bè thì là nhân viên Chưa ai được một cái danh chính ngôn thuận cả Giọng hai người ngừng lại rất lâu Mộc mộc vẫn còn căng thẳng Cô vẫn còn nhớ rõ 4 năm trước lúc chắc siêu Việt cầm lấy tay cô hỏi Làm bạn gái anh nhé Khi đó cô còn chưa ngồi tù Còn cơ hội thi vào học viện âm nhạc cô đã từng hạnh phúc như vậy đấy điện thoại của cô vang lên trên mặt hiển thị số của Trác Siêu Việt em đi ra hoặc là tôi đi vào để em đi ra bên kia cúp điện thoại không một câu dư thừa vô nghĩa mộc Mộc vội vàng lau khô nước mắt đi ra khỏi toilet Trác Siêu Việt ở chỗ rẽ cách đó không xa đứng chờ bên cạnh đã không còn chu tịch anh đi tới nhìn thoáng qua mắt cô sưng đỏ như quả hạnh đào còn muốn hát nữa không cô lắc đầu vậy về nhà thôi anh đi vào phòng chào mọi người trước bàn lại thêm hai bình rượu trống cây tivi cho xe đưa họ về nhà vì trên xe có người suốt quãng đường anh không nói chuyện ánh đèn nay ông bên đường xét qua mặt anh gương mặt lúc này không còn vẻ bông lớn bất cần bình thường lông mày anh khẽ cau lại làm cho người ta có ý muốn vút phẳng nhìn đủ chưa anh thản nhiên mở miệng chưa đủ cũng đừng nhìn nữa Tự chủ của tôi không tốt như em tưởng tượng đâu. Mộc mộc vội vàng quay mặt ra phía cửa sổ, không dám tiếp tục. Cuối cùng gục đến cách thế quan lan, cô đi theo chắc siêu Việt vào cửa. Tiếng hóa cửa phòng làm đầu óc cô nóng lên, rốt cuộc lại hỏi ra một câu. Anh thực sự muốn nghe tiếng em rên gì? Chắc siêu Việt đang chuẩn bị về phòng, khực chân tại chỗ.